Qua sách nội.com.vn mời các bạn theo dõi phần 6 của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc Chúng ta sẽ mở đầu phần 6 bằng chương 8 Môi trường cạnh tranh Các doanh nhân Mỹ hay Trung Quốc đều phải đối đầu với những thách thức lớn lao của sự cạnh tranh từ một nền kinh tế toàn cầu Mỗi sản phẩm, mỗi thị trường, mỗi công nghệ nếu có chút hấp dẫn trên thị trường đều bị rất nhiều đối thủ từ những xưởng sản xuất nhỏ đến những công ty đa quốc gia nhảy vào câu xé tranh giành sự cạnh tranh này không chỉ với các đối thủ tại Mỹ hay Trung Quốc mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Bất cứ một lợi thế cạnh tranh nào đều bị đối phương bắt kịp trong một thời gian ngắn ngủi. Do đó, khi kinh doanh phải chuẩn bị tinh thần, chiến lược và tài nguyên để sẵn sàng cho những trận chiến không ngừng nghỉ trong môi trường cạnh tranh. Vì sự phát triển nhanh chóng và thương hiệu công sở của thế giới, Trung Quốc đang được nhắc đến như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trên mọi phương diện. Nhưng đây chỉ là sự quan sát trên diện một chiều không có khoa học. Thực ra, hai nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ bổ sung cho nhau, sản phẩm, công nghệ, tài nguyên, lao động, quản lý, khách hàng, thương hiệu của hai quốc gia không có nhiều cạnh tranh trực tiếp, vì chúng khác nhau rất nhiều về chất lượng, truyền thống cũng như ngành nghề. Nếu những món hàng tiêu dùng rẻ tiền như vật dụng nhà bếp, đồ chơi trẻ em hay linh kiện điện tử là sân chơi của Trung Quốc, thì máy bay, hệ thống phần mềm cho ngân hàng hay phim ảnh Hollywood là những đặc quyền của Mỹ. Riêng về sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, yếu tố cạnh tranh thường nằm trên 5 lĩnh vực, thị trường, sản phẩm, khoa học công nghệ, tài chính và tổ chức nhân viên. Thị trường Mức định giá thị trường là thị phần, người chiếm hữu được một thị phần lớn thường có thế mạnh nhất định, được tạo dựng bằng nhiều yếu tố đặc thù của doanh nghiệp. Quan trọng nhất là hệ thống tiếp thị và đội ngũ bán hàng thật đẳng cấp, chất lượng sản phẩm hay dịch vụ thương hiệu, hệ thống phân phối. Và cách quản trị khách hàng là những phân đoạn cần thiết để duy trì thị phần. Sản phẩm Nguyên tắc 4B rất phổ thông khi áp dụng vào cách tiếp thị sản phẩm, tức giá cả, vị trí trong thị trường, địa bàn phân phối và nghệ thuật khuyến mãi. Nhưng điều quan trọng nhất là có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không? Sản phẩm có tiếp tục được đổi mới không? Giá cả có hợp lý với khách hàng khi so với các đối thủ? Sản phẩm có thương hiệu và tiến tâm tốt không? Khoa học công nghệ Trong tương lai, thế giới sẽ chia làm hai phần, nền kinh tế sản xuất ra những sản phẩm không có gì khác biệt so với các sản phẩm khác và nền kinh tế tập trung vào sản phẩm có công nghệ cao hoặc công nghệ sản xuất khá sức đặc thù. Mỹ là quốc gia nhìn thấy và khởi động chiến lược này rất sớm, phủ điều trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ như Walmart, cái mạnh nhất của họ không chỉ là số lượng của cửa hàng mà là hệ thống phân phối vô cùng hiệu quả, từ lúc nhận sản phẩm từ nhà máy cho đến khi tới tai khách hàng. Mỗi một món hàng của họ đều được gắn chip thông tin kết nối vào máy chủ, cho phép hệ thống điều hành trung tâm có thể biết tình hình kinh doanh của tất cả các cửa hàng qua Walmart trên thế giới. Nhân viên quản lý có thể ngồi ở Mỹ, nhưng vẫn biết một khách hàng ở Trung Quốc vừa mua một tiếp kem đánh răng loại gì, giả bao nhiêu. Trong khi đó, người quản lý cửa hàng bán lẻ có thể kiểm soát chặt chẽ lượng hàng tồn kho nhờ công nghệ này. Chẳng hạn, khi khách hàng vừa mua xong một món hàng, nhưng tiền thanh toán lại không nhập vào máy trong thời hàng ước tính. Hệ thống thông tin trung tâm sẽ lập tức báo tin để kiểm tra xem món hàng đó có bị mất trộm hay không. Nếu có, máy quay phim sẽ xác nhận lại món hàng đó do khách hàng hay chính nhân viên của cửa hàng lấy cắp. Không những giám sát từng món hàng, tại hệ thống của qua cứ khoảng 3 giờ đồng hồ trong ngày, hệ thống chiếc bằng băng tầng radio đó lại thông báo số hàng mua được ở từng khu quay, kệ, cũng như mức hàng tồn vào thời điểm hiện tại. Theo đó, nhân viên cửa hàng sẽ xếp thêm hàng mới lắp đầy ngay lập tức số lượng hàng vừa được bán ra, hoặc báo cáo cho các nhà cung cấp biết để cung ứng thêm hàng. Tài chính, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng cho chiến lược chiếm hữu thị phần vì nhiều lý do dễ hiểu. Có tiền, chương trình khuyến mãi có thể áp dụng những đại đợi chờ cho đến thời điểm khách hàng bắt đầu quen dùng sản phẩm. Có tiền, chuyên nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu cải tiến và áp dụng công nghệ mới. Có tiền, công ty có thể mua lại một vài đối thủ để khuếch trương thị phần. Có tiền, ban quản lý có thể tuyển dụng một đội ngũ bán hàng hiệu quả nhất. Tổ chức nhân viên. Phải làm sao để tất cả nhân viên trong công ty đóng góp tối đa công sức, sẵn sàng hướng tới cải tiến thật sự, chứ không phải chỉ có hợp thừa góp ý. Tại Trung Quốc, tôi đã tham gia nhiều cuộc họp công ty, nhất là các công ty quốc doanh. Tại đây, người quản lý dường như nói từ đầu đến cuối buổi họp, nhân viên không phản biện gì. Điều này vô cùng phí phạm, bởi trong một nhà máy, nhân viên là người tiếp xúc với công việc hàng ngày, còn người quản lý chỉ ngồi trong văn phòng, trong khi tại Nhật hay Âu Mỹ. Bất cứ nhân viên nào cũng có thể ngừng dây truyền sản xuất đang hoạt động lại khi thấy có vấn đề. 5. Điểm hạn chế của Trung Quốc Sau khi điểm lại tất cả các yếu tố, có thể nói, doanh nghiệp Trung Quốc gần như không có lợi thế cạnh tranh nào so với Âu, Mỹ, Nhật hay cả với Hàn Quốc, ngoài nhân công rẻ và những đặc quyền từ chính phủ. Phần lớn các công ty hoạt động hiệu quả của Trung Quốc là liên doanh, nhưng doanh nghiệp liên doanh cũng không muốn phát triển mạnh chi nhánh Trung Quốc của mình vì Âu, Mỹ, Nhật luôn sợ bị ăn cắp công nghệ vô tình tạo nên những đối thủ cạnh tranh ngoài ý muốn. Chính phủ Trung Quốc đang áp đặt điều kiện chuyển giao công nghệ cho các tập đoàn đa quốc kỳ cấp giấy phép kinh doanh và đây là một đề tài gây tranh cãi trong các buổi hợp của ban quản trị bên Âu Mỹ. Hiện nay, họ tránh việc đem các công nghệ mũi nhọn sang Trung Quốc và nếu bị bắt buộc đem sang thì cũng chỉ đem một phần. Nhận thức được những bất lợi này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trung Quốc đã chỉ rõ 5 vấn đề lớn về cạnh tranh mà doanh nghiệp nước mình gặp phải. 1. Doanh nghiệp nhỏ hơn doanh nghiệp đối thủ, lại hoạt động trong quá nhiều lĩnh vực nên không đi sâu vào công nghệ hay ngành nghề gì. 2. Doanh nghiệp thường địa phương hóa, không có tâm nhìn ra thị trường thế giới. 3. Không có công nghệ hay đặc thù riêng. 4. Tổ chức doanh nghiệp còn lượng thượng. 5. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã học nhiều bài học xấu từ các công ty quốc doanh lớn, tạo nên một thói quen xấu đáng kể về kỹ năng quản trị. Lợi điểm lớn nhất của Trung Quốc chỉ là nhân công rẻ và sự đỡ đầu tài trợ từ chính phủ. Ví dụ, vào thời điểm năm 2007, một công ty Nhật làm ăn tại Trung Quốc thường chịu lãi suất vay ngân hàng 5 đến 7% một năm. Trong khi đó, nếu được hỗ trợ, công ty Trung Quốc chỉ phải vay với lãi suất 2%. Một lợi điểm khác nữa là phản ứng nhanh nhẹ của doanh nghiệp Trung Quốc khi gặp thời cơ. Họ biết chỉnh sửa lại hệ thống sản xuất và tiếp thị để tung ra sản phẩm rất kịp thời. Ví dụ, Khi Bắc Kinh vừa được chấp nhận cho tổ chức giải Olympic năm 2008, thì hàng loạt sản phẩm quảng bá cho sự kiện này được bài bán khắp nơi trong nước. Ngoài ra, doanh nghiệp Trung Quốc cũng biết đắm lợi thế địa phương với quan hệ chính trị và xã hội để ngăn chặn những sản phẩm cạnh tranh từ bên ngoài. Tuy vậy, nếu phân thích một cách sâu sắc, có thể thấy những lợi điểm của doanh nghiệp Trung Quốc chỉ là nhất thời, giá trị thực sự không cao. Khi Trung Quốc là quốc gia sản xuất TV nhiều nhất thế giới, Nhưng ngoại trừ TV sản xuất gia công cho Nhật Bản, Hàn Quốc, có công nghệ thốt, còn TV phục vụ cho thị trường nội địa với thương hiệu Trung Quốc luôn bán thấp hơn giá TV của Nhật, Hàn, tới 20%. Hơn nữa, nghe tại thị trường nội địa, hơn 80% người tiêu dùng vẫn ưa chuộng hàng liên doanh dù phải trả giá cao hơn. Tính kỹ hơn về giá trị thực mà Trung Quốc thu về, chỉ cần làm phép tính trên điện thoại iPhone của Apple sẽ thấy rõ. Giá bán một chiếc iPhone tại Mỹ là 700 đô la, Trong đó, nhà phân phố chính là AT&T kiếm lợi khoảng 40 đô la trên một chiếc và nhà bán lẻ kiếm lợi khoảng 70 đô la. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu là 162 đô la, tiền nhân công là 22 đô la. Postcode là đơn vị gia công của Đài Loan kiếm được 12 đô la. Như vậy, chỉ đầu tư vào sáng tạo sản phẩm và thương hiệu, phía Mỹ đã kiếm lời vài trăm đô la trên một chiếc iPhone, trong khi Trung Quốc kiếm chẳng vào nhiều Trong chính sách hỗ trợ xuất khẩu của chính phủ, Trung Quốc luôn hướng về những sản phẩm công nghệ cao để có mức lời khả quan hơn, nhưng kết quả không mấy ấn tượng. Một học giả của Trung Quốc nghiên cứu về kim ngạch hàng công nghệ cao của tỉnh Quảng Đông cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong một năm của địa phương này được 8 tỷ đô la và nhập khẩu 1,6 tỷ đô la. Nhưng quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu cho thấy 87% của kim ngạch 8 tỷ đô la xuất khẩu này do các nhà máy của Âu, Mỹ và Nhật đầu tư. Cho đến giờ này, 72% hàng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn là hàng công nghệ cũ và rẻ tiền. Ngoài sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm về tài chính cũng là một yếu điểm của Trung Quốc. Dù Trung Quốc đã thu được rất nhiều tiền xuất khẩu và chính phủ có tới 2.600 tỷ đô la dự trữ ngoại hối, nhưng về lĩnh vực tài chính, Trung Quốc chưa có sản phẩm nào do chính họ sáng tạo. Trên hết, phần lớn cơ chế tài chính của Trung Quốc vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của các công cụ tài chính của nước ngoài. Về quản trị Trung Quốc chưa có công ty nào có ban quản lý tầm cỡ thế giới theo những chỉ tiêu về năng lực và thành tích. Các tập đoàn lớn của Trung Quốc như China Mobile, Bank of China, TinoBest, Bous Steel, đi ra nước ngoài đều phải chịu lỗ và hay bị lừa, nhất là ở thị trường châu Phi, hoặc phải trả giá rắc trong nhiều thương vụ mua bán sáp nhập ở thị trường Âu Mỹ. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã từng nói, buổi sáng tức dậy, tôi mở máy tính ra là phải dùng đến phần mềm của Microsoft. Khi ra phi trường, y công tác bằng máy bay Boeing, Về nhà tôi giải trí bằng máy Sony, vậy đến bao giờ tôi mới được dùng sản phẩm của Trung Quốc? đòi hỏi cấp tốc về sáng tạo đôi khi trở thành sức ép, khiến cho hiệu quả ngược với mong muốn. Trong ngành viễn thông, Âu Mỹ có phong mềm GPS và CDMA, thì Trung Quốc cũng nhanh chóng cho ra mắt công nghệ CDMS. Lập thức, Chính phủ ra xác lệnh các hãng điện thoại di động trong nước phải dùng CDMS. Nhưng vừa đưa công nghệ này vào ứng dụng được 2 tháng, các hãng di động phải âm thầm bỏ cuộc và quay lại với GPS và CDMA Trong lĩnh vực sản xuất xe hơi Trung Quốc được coi là một thị trường cạnh tranh nhất và vượt mặt Mỹ khi bán ra 2,8 triệu chiếc xe trong năm qua Trước đà phát triển này các hãng xe Trung Quốc vốn chưa có một thương hiệu mang tầm quốc tế nào nên đã nhanh chóng mua lại thương hiệu Volvo, Tab, Hummer để hy vọng tìm những sáng tạo trí tuệ đem áp dụng vào chiến lược sản phẩm của mình Nhưng người Trung Quốc quên rằng người Âu Mỹ chỉ bán thương hiệu còn sáng tạo hay công nghệ họ tìm cách giấu hết Cuối cùng, điều an ủi là các thương hiệu này cũng giúp các nhà sản xuất Trung Quốc bán được nhiều hàng hơn ở thị trường nội địa. Thực chất các thương phụ MNA Một điểm nữa gây bất lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc là họ không thể cạnh tranh ở tầm cỡ toàn cầu. Trung Quốc không có hệ thống tiếp thị hay thương hiệu cho sản phẩm của mình trên toàn thế giới, nên giá thành sản xuất bao giờ cũng cao hơn các đối thủ khác. Ví dụ, Toyota muốn sản xuất ra một mẫu xe mới, với ước tính đầu tư khoảng 120 triệu đô la cho công đoạn R&D và khuôn mẫu. Số tiền này khá lớn, nhưng nó không chỉ dành cho nhà máy tại Nhật mà được chia sẻ cho tất cả các nhà máy của Toyota trên khắp thế giới. Trong khi đó, một nhà sản xuất xe Trung Quốc nếu phải đầu tư cho mẫu tương tự, giá sẽ rẻ hơn chỉ 100 triệu đô la. Nhưng suất đầu tư này tính ra không hề rẻ, vì nó chỉ dành cho các nhà máy ở tại Trung Quốc, chứ không sử dụng theo diện rộng như kiểu của Toyota. Thành ra, nhiều học giả Trung Quốc đã phát biểu rằng muốn trở thành siêu cường kinh tế, ngoài thương hiệu, Trung Quốc phải có khả năng cung cấp toàn cầu bằng sáng giấy và công nghệ riêng. Từ gian qua, Trung Quốc đã tiến hành một trào lưu mới là mua lại công ty bên ngoài để làm bàn đạp cho hệ thống thiết thị toàn cầu Đình đám nhất là việc Lenovo mua lại công ty BC của IBM tại Bắc Mỹ để có thương hiệu và cách quản trị Nhưng thương vụ này không thành công như phía Trung Quốc mong muốn IBM chỉ cho phép Lenovo dùng thương hiệu của mình trong 5 năm và IBM chỉ cho một CEO ở lại còn tất cả nhân viên sáng tạo của họ được rút hết Ngay khi vừa bán IBM cũng thông báo rộng thải rằng, hãng đã bán tất cả các sản phẩm PC mang tên IBM cho Lenovo của Trung Quốc, khiến thương hiệu mất rất nhiều giá trị trên thị trường. Lenovo chỉ thành công một điểm trong thương vụ mua lại IBM là khi quay lại thị trường nội địa, doanh số bán hàng của họ lại tăng lên rất nhanh, nhưng sự thành công nửa vời đó vẫn bị coi là thất bại. Chính Bộ trưởng Bộ Công thương Trung Quốc đã kết luận về những khiếm khuyết trong chiến lược M&A của Trung Quốc tại Âu Mỹ-Nhật rằng, Các công ty Trung Quốc chưa nghiên cứu đúng mức về các công ty mua được nên phải trả giá cao và không có một chiến lược sáp nhập rõ ràng. Khi lấy tiền đi mua lại doanh nghiệp ở nước ngoài, thường là vay từ ngân hàng trong nước, nhưng khi ra nước ngoài, doanh nghiệp lại gặp khó khăn khi vai vốn luân chuyển. Bởi trong khi các công ty Mỹ-Nhật có sự hỗ trợ của ngân hàng bản xứ, thì Trung Quốc không có ngân hàng tại các nơi này. Chuyện vay ngân hàng nước ngoài thì bị nhiều rào cản về văn hóa và quản trị tài chính do doanh nghiệp Trung Quốc không đủ điều kiện khách quan. Tổ chức quản lý của một công ty Trung Quốc không phù hợp với Âu Mỹ do nhiều bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ, cũng như không đủ khả năng hiểu và suy xét mọi khía cạnh pháp lý, xã hội, nhân viên, khách hàng, cho nên họ gặp nhiều vấn đề, nhất là với cộng đồng xung quanh vì cảm giác bài sách Trung Quốc, với công đoàn, với các tổ chức phúc lợi, thậm chí với chính quyền địa phương. vì Bộ trưởng này đã kết luận bằng số liệu là trong 5 năm từ 2003, chỉ 22% doanh nghiệp Trung Quốc kiếm được tiền khi đầu tư ra nước ngoài. 31% sống sót không phát triển sâu được và gần 5% mất tiền. Tại Trung Quốc, cầu phí vòn, 3 cao 2 thấp dùng để ám chỉ cho mô hình của doanh nghiệp. ba cái cao là khi lập doanh nghiệp phải trả giá cao, sử dụng năng lượng cao, môi trường ô nhiễm cao. Còn hai cái thấp là chất lượng sản phẩm thấp, hiệu năng thấp. Vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, con đường duy nhất để Trung Quốc có thể gia tăng cạnh tranh là tận dụng tối đa tài sản mềm là chất xám phải gia tăng quản lý khách hàng. Đưa ra những sản phẩm có tính đột phá, không thể cứ bắt chước và ăn cắp Phải hiểu xã hội đa dạng trên toàn cầu, ưu chuộng sản phẩm mang tính chất chuyên biệt Cải tiến là một quy trình đầu tư liên tục, không ngừng nghỉ và phải có quyết tâm Ngoài ra, hệ thống hạ tầng của lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như thiết bị toàn công ty phải được ưu tiên nâng cấp Nếu làm được những điều này, doanh nghiệp Trung Quốc có thể bắt kịp Âu Mỹ-Nhật trong vòng 30 năm nữa Khoai sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi một nội dung của chương 7 Cạnh tranh kiểu Mỹ Có thể nói, tất cả những yếu thế về cạnh tranh của Trung Quốc lại chính là lợi thế của Mỹ. Về thị trường, sản phẩm của Mỹ gần như có mặt khắp thế giới. Với tư duy tôn trọng và hết lòng phục vụ khách hàng, Mỹ đã tạo nên một niềm tin nơi thị trường và thúc đẩy sáng tạo trong sản xuất. Ngoài chuyện làm theo nhu cầu khách hàng, các công ty Mỹ còn tung ra thị trường những sản phẩm cách mạng để tạo ra những nhu cầu mới. Ví dụ, tổng số ứng dụng trong một chiếc máy iPhone là 800.000 trong khi một khách hàng chỉ có thể dùng tối đa hơn 100 ứng dụng. Ngay cả chiếc điện thoại mới ra đời của Google cũng có tới 300.000 ứng dụng do các thành viên cộng đồng mạng đóng góp. Đây cũng là một điểm lạ trong xã hội Mỹ. khoa học công nghệ vốn thường được tạo ra từ nền giáo dục căn bản, nhưng sáng tạo tự phát lại rất phổ biến ở Mỹ. Có nhiều người suốt ngày chỉ ngồi ở nhà tập trung nghiên cứu để hy vọng phát minh của mình kiếm được tiền, dù chỉ là những phát minh nhỏ. Số lượng các nhà sáng chế tại gia này ngày một tăng lên, Bởi kinh tế khó khăn khiến tỷ lệ thất nghiệp cao, họ làm việc trong hy vọng là chỉ cần một ứng dụng đúng lúc đúng thời, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ thị trường rộng lớn của Mỹ. Yếu điểm khó khăn nhất trong cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ là chi phí dành cho nhân viên quá lớn. Tại Mỹ, chi phí trung bình phải trả cho một kỹ sư IT có 5 năm kinh nghiệm, khoảng 150.000 đô la một năm. Đem qua Trung Quốc, số tiền này có thể thuê được 6 kỹ sư. Do đó, tại Mỹ, chỉ cần đầu tư không đủ người, tức là thuê một nhân viên làm việc không hiệu quả, thiệt hại dành cho công ty rất lớn. Trong khi đó, ông chủ Trung Quốc có thể thuê 6 kỹ sư, chỉ cần 2 trong số nhân viên này làm được việc là tránh được rủi ro lớn. Yếu điểm khác là pháp lý của Mỹ quá nghiêm ngặt. Tuy tạo ra một thị trường kinh doanh tốt, nhưng đôi khi đem lại những rắc rối không đáng cho doanh nghiệp. Trước đây, tôi mua lại một nhà máy để sản xuất động cơ với giá 2,5 triệu đô la tại New Jersey. Tôi hoàn toàn không biết rằng, Tại đây một chủ đầu tư đã sản xuất sản phẩm pin cách đó 22 năm và đã trôn lắp một lượng axit xuống khuôn viên nhà máy. Họ đã không phạm luật vì thời đó chưa có luật cấm. đến khi tôi mua lại nhà máy này thì cơ quan môi trường lại điều tra và bắt tôi phải lập tức xử lý hết số chất thải nguy hại đó theo luật hiện tại. Theo tính toán, để làm đúng đòi hỏi, tôi phải tốn 4 triệu đô la để xử lý. Phí tốn này còn cao hơn cả giá trị của nhà máy. Nhiều nhà tư vấn khuyên tôi chơi bài chuồng, tức là bỏ lại nhà máy và rút lui. Nhưng phía cơ quan chức năng cảnh báo là dù tôi có bỏ đi thì họ vẫn cứ tìm cách đưa tôi ra tòa, và có thể bản thân tôi phải đối mặt với mức án 2 năm tù. Cuối cùng, vì nhờ có những ủng hộ cho ông thị trưởng ra ứng cử trước đó, nên tôi đưa ra kiến nghị tặng lại thành phố Trenton khuôn viên nhà máy để họ làm công viên và nhà giữ trẻ. lập tức lãnh đạo thành phố chấp nhận. Vậy là tôi mất trắng số tiền 2,5 triệu đô la đã bỏ ra, mua lại thành phố sẽ lo giải quyết gánh nặng cải tạo môi trường. Nếu Mỹ coi kinh doanh giống như một trận đấu bóng, chơi hết mình để thắng, nhưng có luật lệ, có trọng tài, có thứ hạn, thì người Trung Quốc coi kinh doanh như một cuộc chiến, mà người thắng kẻ thua đều dùng tới bất cứ phương tiện gì để giành chiến thắng, bất chấp luật lệ. Chính sự khác biệt này đã tạo nên sự cạnh tranh khác nhau ở hai thị trường. Với Mỹ, ngoài sự cạnh tranh chính thống, các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều phương thức quấy phá thường xuyên từ các đối thủ. Phổ biến nhất là chiêu thức kiện cáo. Dù sai hay sẽ thua cũng đủ làm đối thủ rối trí và mất thi giờ tập trung. Ngoài ra, các đối thủ luôn truy tìm những điểm yếu pháp lý qua thám tử tư hay các nguồn tin khác, để kiện thẳng hoặc kiện lên chính phủ. Nhìn trên bình diện khác, yếu tố này khiến các doanh nghiệp Mỹ luôn phải đề phòng, mà cách hay nhất là luôn giữ cho mình sự trung thực và minh bạch trên mọi hành xử, nhất là về pháp lý và thuế vụ. Thống kê cho thấy, hơn 68% vụ trừng phạt doanh nghiệp trốn thế là do các đối thủ hoặc nhân viên tố cáo, còn lại là từ các bà vợ hoặc tình nhân của lãnh đạo do sách bích trong chuyện riêng tư. Cướp nhân viên giỏi, nhất là những nhân viên bán hàng và nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, cũng là một phương thức cạnh tranh hữu hiệu. Nếu doanh nghiệp lôi kéo được nhân viên giỏi của đối thủ bằng mức lương cao, thì đây là cách thức cạnh tranh hợp pháp. Nhưng nếu yêu cầu nhân viên đó lấy cho mình danh sách khách hàng thì sẽ bị coi là phạm luật. Đối thủ có thể kiện mình về mọi thiệt hại nếu việc ăn cắp nhân viên không diễn ra trong minh mạch, và cho phép bộ thẩm đoàn suy diễn ra những thủ đoạn ngầm để trừng phạt mọi vi phạm. Ngoài ra, việc gây áp lực về tài chính hay chính trị cũng là một phương thức cạnh tranh hay được sử dụng. Ví dụ tôi và đối thủ cùng làm nhà máy lắp ráp xe cho một thị trường. Vì đối thủ có cơ sở nhỏ hơn tôi, nên tôi sẽ đến nhà cung cấp đèn pha và yêu cầu đừng bán cho đối thủ. Bù lại, công ty tôi sẽ trả giá cao hơn và đảm bảo một số lượng đặt hàng lớn. Về chính trị, nếu tôi là nhà đầu tư địa ốc, đang muốn xây dựng một khu cao ốc 20 tầng với vị trí tốt. Cùng lúc đó, một đối thủ cạnh tranh có thể đang xây dựng dự án gần đó. Họ có thể ra trước hội đồng thành phố, dùng lý do môi trường hoặc ý kiến của cộng đồng dân cư xung quanh dự án để làm trì hoãn hoặc làm cho dự án của tôi gặp rắc rối. Phương thức này cũng hợp pháp, nhưng mọi việc phải công khai và minh bạch. Cạnh tranh ở Trung Quốc Tại Trung Quốc, sự hành xử giữa các đối thủ cạnh tranh khá đặc biệt. Nếu các đối thủ ở Mỹ luôn tỏ vẻ dè chừng nhau và sợ bị cài bẫy vì nếu toa rập làm giá hay thao túng thị trường có thể bị tù tội. Với Trung Quốc, các đối thủ rất thân thiện, đối xử như bạn bè lâu ngày, thích mời nhau đi ăn nhậu rồi còn đề nghị hợp tác. Nhưng với đường lối ngoại giao rất hoa nhã trước mắt, các đối thủ sẵn sàng giết nhau đằng sau lưng, do đó ít khi doanh nghiệp Trung Quốc kiện nhau bởi quan điểm lâu đời của họ là không vạch áo cho người xem lưng. Cạnh tranh lớn nhất ở Trung Quốc là làm hàng giả hàng nhái của những sản phẩm thành công. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ với phản ứng nhanh lẹ sẽ tung ra thị trường các mặt hàng giả để kiếm lời, đôi khi còn cố tình làm hàng giả thật kém chất lượng để phá tan uy tín của thương hiệu. Nếu doanh nghiệp có hệ thống quản lý chặt chẽ hàng giả trong hệ thống phân phối, lúc đó đối thủ sẽ làm hàng nhái. Với sự thực thi luật pháp lộng lẽo tại nhiều địa phương, các mẫu hàng nhái rất khó phân biệt với hàng chính thống và cũng khó khởi kiện những vi phạm. Trung Quốc cũng có nhiều cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm với những con tem chứng nhận rất ấn tượng nhưng tèm giả cũng được chào bán tràn lan. Một ví dụ điển hình là Trung Quốc có một loại cua rất đặc biệt từ Đại Hồ, tỉnh Triết Giang, một năm chỉ có bán một tháng khi cua vừa lớn, giá bán cấp 10 lần cua thường và chỉ những bậc quan rất lớn hay đại gia mới mua đổi để thưởng thức. Sau khi thị trường mở cửa, cua Đại Hồ tràn lan khắp nơi với tem chứng nhận do tỉnh Triết Giang cấp khiến người mua không phân biệt nổi đâu là cua Đại Hồ thật và giả nữa. Một phương thức cạnh tranh phổ biến khác là những tin đồn độc hại về đối thủ hay sản phẩm của họ. Người Trung Quốc rất chuộng tin đồn và luôn tin rằng không có lửa làm sao có khói. Lý do chính là các cơ quan truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, thường chỉ loan tin một triệu theo chỉ thị của chính phủ, nên người dân quay về với các nguồn tin ngoài luồng để dung hòa sự thật. Điều trớ trêu là các nguồn tin ngoài luồng này lại được tin tưởng và áp dụng nhiều hơn các nguồn tin chính thống, vì đó đa dạng và gần gũi với quần chúng hơn là các lời tuyên bố khó hiểu và dài dòng của chính phủ. Lợi dụng kê hở này các đối thủ cạnh tranh có thể hại nhau với những blog trên mạng, những tờ rơi vô danh ngoài phố, những tin nhắn không rõ xuất xứ từ điện thoại di động. Thủ đoạn dùng áp lực chính trị từ chính quyền địa phương cũng gây rắc rối cho đối thủ. Hệ thống hành chính của Trung Quốc rất phức tạp bởi có nhiều cơ quan khác nhau mà sự chia sẻ quyền lực không rõ ràng, cũng như các địa phương với rất nhiều quyền hành kiểu phép vua thua lệ làng. Khi công ty Bi Helican được cấp giấy phép mở nhà máy, ngoài các tỉnh lớn như Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải. Hãng này lại không được bán ở nhiều tỉnh khác, do các đại lý không được chính quyền địa phương cấp phép phân phối. Nếu có bán được, nhà sản xuất lại gặp vấn đề về thu tiền từ các công ty nhà nước do địa phương quản lý. Và thủ đoạn quảng cáo gian dối gây thiệt hại từ giá cả đến chất lượng, làm sai lạc đi hình thức cạnh tranh hoặc thay đổi xuất xứ sản phẩm là những hình thức cạnh tranh bình thường ở Trung Quốc. Sự không tôn trọng hợp đồng hay các chủng mực đạo đức thông thường cũng là vấn nạn Một công ty bạn tôi có hợp đồng phân phối độc quyền tại Trung Quốc cho một hãng sản xuất nổi tiếng về vật liệu xây dựng bên Mỹ. Anh bổ nhiệm một đại lý ở Quảng Đông để phân phối cho khu vực phía Nam. Chỉ một năm sau, đại lý cho người qua mua hàng trực tiếp từ nhà máy sản xuất và tất nhiên bị công ty Mỹ từ chối. Nhưng họ lại đi vào bằng cách mua hàng tại Brazil để qua mặt công ty của bạn tôi. Cuối cùng, họ thành công và một trận chiến phá giá ở Trung Quốc gây thiệt hại nặng cho mọi người, kể cả nhà sản xuất bên Mỹ. Một chiêu thức nữa là trả tiền gầm bàn cho nhân viên của đối thủ hoặc nhà cung cấp để lấy những bí mật kinh doanh hay phá rối nguồn cung cấp hạt. Hệ thống phân phối quản lý khách hàng, biết điểm yếu, điểm mạnh của đối thủ là biết cách gây thiệt hại. Chiến lược này của Tôn Tử được các doanh nhân Trung Quốc thuộc lòng, ngoài những tên tuổi lớn như Microsoft, Intel, Sony ít bị đụng vào, còn những công ty nhỏ từ Âu Mỹ Chỉ sống được từ 1 đến 5 năm là ngắt ngoại với sự cạnh tranh phá rối này. Nếu muốn an toàn, tốt nhất nên thông qua một công ty của Trung Quốc có đủ sức chống chọi và để họ tự do phát triển thị trường. Chờ đợi sự thay đổi lớn Một nhà nghiên cứu về lịch sử kinh tế của Mỹ tiên đoán khoảng năm 2012, Trung Quốc sẽ bắt đầu một chu kỳ mới của sự phát triển kinh tế. Ông diễn giải rằng lợi thế cạnh tranh duy nhất của Trung Quốc trong 30 năm qua là sản xuất hàng hóa với giá rẻ nhất và không có gì khác biệt. Hiện tình hình kinh tế toàn cầu đang có một khuyên hướng sẽ hưởng lớn đến lợi thế này. Thứ nhất là việc tăng lương đại trà bắt đầu từ các cuộc biểu tình bãi công của các nhân viên trong các liên doanh vào năm 2009. Sự kiện này khiến đồng lương của công nhân Trung Quốc tăng 20% và có thể tăng giá sản phẩm đến 4% giá thành. Thứ hai là áp lực từ Âu Mỹ-Nhật. Đầu chính phủ Trung Quốc phải tăng tỷ giá đồng nhân dân tại ít nhất 20%. Hai áp lực này đi kèm với sự đe dọa về một cuộc chiến tranh về tự do mẫu dịch do Mỹ-Nhật dẫn đầu. Tất cả các yếu tố này sẽ làm cho hàng Trung Quốc đắt hơn, lợi thế giá rẻ sẽ mất đi ít nhất 40% giá trị cạnh tranh. Ông kết luận rằng Trung Quốc sẽ phải tái cấu trúc nền kinh tế và có mô hình cạnh tranh mới. Ông cũng không thể tiền đoán được thay đổi này sẽ tạo ra các lợi thế mới như thế nào. Hay xã hội Trung Quốc sẽ thay đổi ra sao? Nhìn vào kinh nghiệm của Nhật vào thập niên 1970 khi họ biến sản phẩm trải tiền thành hàng hóa chất lượng, sáng tạo, ông nói Trung Quốc đang hy vọng vào sự biến chuyển này. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng và Trung Quốc sẽ phải đối diện với những khó khăn chồng chất trong thập niên sắp tới. Theo cảm nhận chủ quan của tôi, người Trung Quốc sẽ thích ứng rất nhanh với những đòi hỏi về thay đổi, dù biến động sẽ rất lớn. Quan trọng hơn hết là các nhà cầm quyền Trung Quốc có ngồi yên và để quy trình tiến hóa xảy ra trong ôn hòa hay không. Nếu họ dùng bạo lực và quyền hành để chống lại mọi thay đổi, xã hội Trung Quốc sẽ xáo trộn mạnh mẽ như các thời kỳ nội chiến trong lịch sử. Nhanh hay chậm, ôn hòa hay bạo lực, Trung Quốc sẽ thay đổi vượt qua biến động và sẽ mở cửa một kỷ nguyên mới cho một đế chế Trung Quốc mới. Có các quốc gia nào có thể cạnh tranh với Trung Quốc vì sức mạnh dân số đồng, người tài nhiều, cộng với tinh thần kinh doanh sắc bén và tính kiên nhẫn, cần cù, mềm mỹ. Trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ là nơi thú vị để quan sát vì họ có thể định đoạt cả vận mệnh thế giới và có thể gây ra nhiều cuộc chiến, từ kinh tế đến quân sự. Theo lịch sử, mỗi khi có biến động nội tại, Trung Quốc thích tạo ra những quả đấm thép bằng cách tạo ra các cuộc chiến bên ngoài Trung Quốc. Chiến lược này sẽ tạo ảnh hưởng lớn nhất với các nước láng giềng Một học giả khác của Trung Quốc cũng đồng quan điểm này Cho rằng khi Trung Quốc mất lợi thế cạnh tranh giá rẻ Thì mô hình kinh tế sẽ phải thay đổi Nhưng ông cũng cảnh báo là một chiếc xe bắt đầu chạy nhanh thì phải sang số Mà cái khổ là người lãnh đạo Trung Quốc mới biết lái xe Nên việc sang số trong lúc xe chạy nhanh thì chưa có ai biết hay đã từng làm Câu hỏi đặt ra ở đây là số phận của chiếc xe này sẽ như thế nào Một bài phân tích khác nói, Trung Quốc phải cẩn thận với lời khuyến khích của nước ngoài rằng Trung Quốc phải quay lại thị trường nội địa để giúp kinh tế thế giới. Đây là một cái bẫy của thế giới tư bản, vì hiện giờ tại thị trường nội địa, hàng giá rẻ Trung Quốc cũng đã chiếm 100% tại các tỉnh phía Tây và vùng quê nghèo khó. Trong khi đó, ở các thành phố lớn, người dân có thu nhập cao, không ai muốn dùng hàng Trung Quốc cả. Vì vậy, nếu mở rộng thị trường nội địa thì chỉ các công ty Âu, Mỹ, Nhật là có lợi. Môi trường cạnh tranh tại bất cứ nơi nào thời điểm nào cũng đều khó khăn, phức tạp và gây gắt. Lý do chính là hiện nay thế giới sản xuất hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn nhu cầu và khả năng thực sự của thị trường. Định luật cung cầu và những gửi bỏ về rào cản cho các hiệp ước WTO đã khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh 24 7 để đem lại thị phần cho mình. Âu, Mỹ, Nhật, với dân số có mức thu nhập cao nhất thế giới, là một miếng mồi ngon mà mọi nhà sản xuất, nhất là Trung Quốc, lấy làm mục tiêu chiến lược hiện tại. Nhưng Trung Quốc, Ấn Độ... Indonesia, Brazil với hơn 40% dân số toàn cầu đã là miếng bánh đầy tiềm năng trong tương lai gần, nhất là khi thu nhập bắt kịp các quốc gia đã phát triển. Thế trận cạnh tranh của từng quốc gia, từng doanh nghiệp, từng sản phẩm là những ván bài vô cùng thú vị cho những sử gia về kinh tế cũng như mọi công dân có liên quan. Người thắng trận sẽ tạo nên những đỉnh cao mới và những kỷ lục mới. Họ sẽ nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 8 Môi trường cạnh tranh. Sau đây khoa nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 9, cơ hội và rủi ro. Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro trong kinh doanh hay đầu tư, cơ hội càng lớn, lợi nhuận tiềm năng càng hứa hẹn, thì tỷ lệ rủi ro càng cao. Một ví dụ gần nhất là cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2008, một trong những nguyên nhân chính của khủng hoảng, là do các ngân hàng Âu Mỹ đã quá tham lam với cơ hội tìm lợi nhuận cao mà lại đánh giá quá thấp tỷ lệ rủi ro trong vấn đề cho vay bất động sản ở Anh và Mỹ. Các nợ xấu đã có thể làm sụp đổ các tình chế tài chính thế giới nếu không có gói kích cầu cứu trợ kịp thời của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Cơ hội và rủi ro ở thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ và một thị trường tiềm năng nhất cho tương lai là Trung Quốc thể hiện một cách rất rõ ràng. Thị trường Mỹ là thị trường đã phát triển bền vững, trong khi Trung Quốc vừa từ đáy vực của nghèo khó đang vượt lên rất nhanh. Đặc tính của một thị trường đã phát triển thường khó chen chân vào trong khi một thị trường đang khai phá thì cơ hội nhiều hơn nhất là cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng cũng cần lưu ý một điểm, dù thị trường Trung Quốc mới khai phá, nhưng các lĩnh vực lợi nhuận cao đều do chính phủ nắm giữ hay khống chế như dầu khí, viễn thông, khoáng sản, xa hơi, điện lực làm cho doanh nghiệp tư nhân mất đi nhiều cơ hội. Bài toán, bánh lớn, bánh mới Theo thống kê, doanh số của thị trường Mỹ khoảng 14.000 tỷ đô la một năm, trong khi Trung Quốc gần 5.000 tỷ đô la. 1/3 thị trường Mỹ nhưng nếu chỉ nhìn về tầm cỡ thì quá phiến diện bởi thị trường Mỹ rất đồng nhất mọi thị trường từ các thành phố lớn đến các địa phương xa trung tâm đều không khác biệt lắm trong việc cung ứng dịch vụ sản phẩm giá cả tiện ích dù người tiêu dùng Mỹ ở một tỉnh nhỏ hay vùng quê xa bất tiêu thụ ít hơn nhưng tại đó vẫn có các cửa hàng với thương hiệu và sản phẩm nổi tiếng còn tại Trung Quốc mọi địa phương là một khác biệt từ văn hóa cho đến ngôn ngữ dẫn đến một hệ thống phân phối sản phẩm mỗi nơi mọi khác Vì vậy, mong muốn xâm nhập toàn thể thị trường Trung Quốc vào cùng một thời điểm hay dùng chung một chiến lược thích thị sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Ngoài ra, Trung Quốc còn chia xa nhiều phân khúc thị trường với những đòi hỏi rất khác nhau. Người nghèo, người thu nhập trung bình, vùng quê hẻo lánh, đô thị nhỏ hay lớn, thị trường đặc thù của các dân tộc, thị trường phát triển, thị trường rất cao cấp. Vì vậy, một doanh nghiệp không thể nói mình sẽ bán hàng cho một thị trường Trung Quốc, bởi có tới hơn chục thị trường khác nhau tại đây. trong thập niên vừa qua Mức tiêu thụ hàng hóa của Mỹ gần như đã bảo hòa vì nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng bình quân từ 1-2% đến mỗi năm. Nhưng ngược lại, những mặt hàng theo thời trang công nghệ cao luôn có sức bán khủng khiếp. iPad của Apple đã vượt kỷ lục của iPhone sau khi bán được 4 triệu máy trong vòng 30 ngày, trị giá khoảng 2,4 tỷ đô la. Ở góc nhìn nhỏ hơn, một doanh nhân trẻ nghĩ ra cách bán dây thun thời trang đeo tay cho giới học sinh cũng có doanh thu hơn 100 triệu đô la năm vừa rồi. Trong khi đó thị trường Trung Quốc khó tìm được những thu nhập khổng lồ cho những sản phẩm tương tự người ít tiền thì chỉ nghĩ đến nhu cầu sinh sống như yếu phẩm còn tỷ lệ người giàu thì còn rất khiêm tốn chưa đủ tạo những cú hícht tiêu dùng hoạn mục nhưng việc bán hàng ở Mỹ cũng không dễ dàng gì người tiêu dùng bên Mỹ rất khó tính luôn đòi hỏi chất lượng cao và một dịch vụ hậu mãi tốt chỉ cần chút trục trặc họ sẵn sàng thương kiện nhà sản xuất nhà phân phối nhà bán lẻ và cả nhân viên phục vụ trong khi đó người tiêu dùng Trung Quốc lại xề òa dễ tính Vì vậy tại Mỹ, phòng phục vụ phụ khách hàng của một công ty chiếm tới 6-10% đến phí tổn trong khi công ty của tôi ở Thượng Hải chỉ tốn dưới 1%. Các chính phủ Âu Mỹ đang thúc Trung Quốc tăng tỷ giá như nhân dân tệ và quay về thị trường nội địa, thay vì lấy xuất khẩu làm chiến lược thương mại đồng cốt Nhưng chính phủ Trung Quốc luôn chống lại hai áp lực này, vì họ hiểu hàng hóa xuất khẩu của mình nhờ giá rẻ nên có lợi thế cạnh tranh. Tỷ giá lên cao, mất đi lợi thế giá rẻ thì kinh tế sẽ bị thiệt hay nặng. Thủ tướng ông Gia Bảo đã rất trung thực khi tuyên bố trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2010 là nếu như dân tệ tăng 25% giá trị thì xuất khẩu sẽ giảm hơn 15% và sự đóng cửa của các xí nghiệp xuất khẩu sẽ tạo nội loạn bởi các thành phần thất nghiệp mới. Ông nói đây là vấn đề an ninh quốc gia. Thêm vào đó, nếu sản phẩm Trung Quốc phải cạnh tranh ở thị trường nội địa với hàng ngoại thì sẽ thu ngay bởi người Trung Quốc khi có tiền sẽ chỉ muốn dùng hàng ngoại. Thậm chí, hàng Mỹ phẩm ngoại do chính hãng sản xuất bán đây ở Trung Quốc nhưng người dân vẫn nhờ người ra đất ngoài mua vì sợ mua nhầm hàng giả trong nước. Đầu tư lĩnh vực mới Trong 30 năm qua, thị trường Trung Quốc đã tăng trưởng ngoạn một theo đà phát triển của GDP. Năm 2006, ở Trung Quốc có 137 triệu người sử dụng Internet, đến năm 2009 đã tăng lên 384 triệu người. Năm 2000, có 10 triệu người dùng điện thoại di động, đến năm 2010 là 794 triệu người, trong đó 20 triệu người dùng qua mạng 3G. Tuy nhiên, những phương khúc phát triển nhanh lợi nhuận nhiều thường nằm trong tài chính phủ. Phương khúc còn lại, nhất là sản phẩm tiêu dùng cá nhân, sự cạnh tranh rất kinh khủng và lợi nhuận rất thấp so với Âu Mỹ. Thêm vào đó, những nhà cầm quyền địa phương luôn có những rào cản của riêng họ, dù trái với luật WTO. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài luôn ở vị thế bị chẹt ép, nhất là nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ không có sản phẩm hay dịch vụ gì đặc biệt hơn so với các doanh nghiệp Trung Quốc. Thật sự, cơ hội dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc hay nước ngoài phải chịu rất nhiều rào cản và áp lực từ chính phủ cũng như từ các đối thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ này đang cố gắng tìm những khoảng trống của thị trường để sống sót. Hiện cơ hội nhiều nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong 3 lĩnh vực. một Nghiên cứu phát triển những công nghệ và sản phẩm do chính phủ đề xứ vì họ nhận được tài trợ của chính phủ khá dễ dàng. 2. Đi về những vùng còn nghèo khổ và hoang dã ở miền Tây hay vì các thành phố ven biển miền Đông đã phát triển Điều này giúp cho chi phí điều hành doanh nghiệp ít hơn, nhân công rẻ hơn, tài trợ của chính phủ dễ hơn, thị trường ít cạnh tranh hơn. Bà, cho những ngành nghề có mức độ tăng trưởng cao và nhu cầu còn hấp dẫn như đầu tư giáo dục, nhất là trường đào tạo ngoại ngữ, tài chính, viễn thông, xây dựng, các cơ sở hạ tầng từ gói kích cầu của thí phủ, bán lẻ, dịch vụ tài chính, giải trí. Sau giai đoạn thu hút đầu tư vào đủ bộ ngành nghề dựa trên giá lao động rẻ, chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích các dự án đầu tư vào những lĩnh vực mới. Trong đó có công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ tài chính. Chính phủ sẵn lòng tài trợ những dự án đầu tư này, dù với các công ty liên doanh, ngoài ra những đặc lợi về thuế, đất đai hay hỗ trợ về máy móc thiết bị cũng sẽ được cung cấp nếu dự án có những tiêu đề hấp dẫn. Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương với bệnh hình thức sỉ diện và tiền lại quả rất mặn mà với những dự án công nghệ phù hợp với chiến lược của chính phủ trung ương. Do các quan chức thực sự không có kiến thức hay kinh nghiệm để quản lý các dự án này, họ sẵn sàng dùng ngân sách thiết lập những phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở hoành tráng để ủng hộ nhà đầu tư về mọi thứ. Với họ, một báo cáo chứa đựng những mỹ từ thời thượng về công nghệ, những câu số dự kiến ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận tương lai và những bài báo PR tốt về địa phương cùng một lễ khai trương hoành mục là các tiêu chí tốt đẹp để hỗ trợ dự án. Ngược lại tại Mỹ, các nhà đầu tư mạo hiểm, không phải chính phủ, là những mạnh thường quân cho những dự án kiểu này. Nhà ta trợ sẽ khắc khe trong việc chọn lọc dự án, quan trọng nhất là phải có ứng dụng thực tế trên thị trường. Một dự án muốn nghiên cứu về sinh hóa học thì trong ban thẩm định phải có một vài giáo sư chuyên ngành giỏi và nổi tiếng tham gia. Tìm tài chính để thực hiện dự án là một chuyện, nhưng để dự án được tiếp tục đẩy mạnh và tiến xa sẽ gặp nhiều đòi hỏi về nguồn lực sao, thiết bị thích hợp, môi trường hỗ trợ như trường đại học đẩy phản biện. Đây cũng là những khó khăn chính của nhà đầu tư Trung Quốc về lĩnh vực này. Còn về dịch vụ hỗ trợ và hệ thống tiếp liệu Các nhà đầu tư tại Mỹ cũng may mắn hơn nhiều Tôi có một người bạn Có công ty chuyên sản xuất xe ô tô điện bằng pin lithium Anh ta không cần mở nhà máy Mà đưa tất cả linh kiện ráp nối cho các nhà thầu gia công Chỉ với 8 người trong công ty Anh vẫn có thể sản xuất hơn 100 chiếc xe hơi điện Do chính anh nghiên cứu thiết kế Với hy vọng cạnh tranh thủ hiệu trong tương lai Với các đại gia ô tô như Toyota, BMW, Mercedes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 Có trước, có sau, ăn quả nhớ kệ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219192, email thíchthienphuc.gmail.com Phí tổn và hiệu quả Một trong những phí tổn lớn nhất về điều hành là lương bổng và các phút lợi khác dành cho bang quản lý. Vì đây là những than chốt có thể định đoạt sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp nên không nhà đầu tư nào có thể coi thường hiệu năng của lãnh đạo. Dù có thể tiết kiệm nếu dùng người không đúng kỹ năng và kinh nghiệm, ở bất cứ thị trường nào, việc tìm được một người quản lý thích hợp cho công ty đều rất đắt. Bên Mỹ, đắt vì lương căn bản và phúc lợi cao, chưa kể các quản lý luôn đòi ký hợp đồng vài năm. Tại Trung Quốc, phí quản lý rẻ hơn, nhưng công ty thường phải trả giá cho nhiều lỗi lầm do người thiếu kinh nghiệm gây ra. Trước đây, Hạ có lập một công ty làm ăn về phần mềm ở Bắc Kinh, ban đầu để chắc chắn, tôi thuê một quản lý người Mỹ Ngoài tiết tổn lương bổng 300.000 đô la một năm, tôi phải lo cả chi phí đi lại cho vợ con anh ta, biệt thự, bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, tiền góp quỹ hưu, nhưng anh ta lại làm việc không hữu hiệu như mong muốn. May là tôi chỉ ký hợp đồng có một năm, sau đó tôi thuê một kỹ sư người Trung Quốc với mức lương khoảng 100.000 đô la. Bắt tay vào việc, anh ta rất lạc quan và quyết định đầu tư vào một sản phẩm phần mềm mới dùng để giao dịch chứng khoán trên mạng. Anh nghĩ là có thể tuôn sản phẩm vào thị trường Mỹ trong vòng một năm. Vì thời điểm này các công ty tại Mỹ đang có nhu cầu cao, nhưng thay vì một năm, anh ta phải mất 3 năm mới hoàn thành. Nhưng cơ hội lúc đó đã bị bỏ qua vì sau 3 năm, nhiều loại sản phẩm tương tự đã xuất hiện trên thị trường sớm hơn. Sự thiệt hại cho công ty, si ra còn lớn hơn số tiền tiết kiệm do lương bổng rẻ mà công ty tôi trả cho anh kỹ sư Trung Quốc. Do đó, giải pháp sử dụng quản lý Mỹ hay Trung Quốc đều đòi hỏi sự cẩn trọng và tính toán về lâu dài. Về tài chính, cơ hội tìm vốn đều khó khăn dù ở Mỹ hay Trung Quốc trong khi số lượng các nhà đầu tư mạo hiểm, các mạng thân quân ở Mỹ nhiều hơn Trung Quốc. Nhưng sự tiếp cận hoàn toàn không dễ dàng, đặc biệt là với những doanh nhân chưa có kinh nghiệm hay thiếu quan hệ cần thiết. Các đòi hỏi từ nhà tài trợ Mỹ cũng thường khó khăn, nghiêm túc và kiểm soát rất chặt chẽ Tại Mỹ, việc nâng đỡ từ gia đình bạn bè cũng không nhiều do lối sống quen dựa trên sự tự lập. Còn tại Trung Quốc, quan hệ với gia đình, ban hội chặt chẽ hơn, tiền ngoài luôn sẵn hơn, ta trợ từ chính phủ nhiều hơn nhưng nhà đầu tư phải chịu áp lực cá nhân nặng nề vì việc mất thể diện hay tiếng tâm khi thất bại, kể cả tù tội nếu làm mất số tiền lớn của chính phủ. Sau khi đã khởi nghiệp, người Mỹ có nhiều nguồn tài trợ từ các quỹ đầu tư, ngân hàng hay nhà cung cấp để có đầy đủ vốn lưu chuyển hay vốn phát triển. Tại Mỹ, các phương thức bán ngộ phiếu ra công chúng hay phát hành các sản phẩm tài chính cũng dễ hơn, còn nếu bị phá sản, thì thủ tục pháp lý bên Mỹ đơn giản và điều kiện để khởi nghiệp lại cũng rõ ràng, minh bạch. Còn bên Trung Quốc, do nhân phải xây sở thường trợt để kiếm tiền, các nguồn tài trợ đều đòi hỏi những quan hệ ngoài luộc, với nhiều lớp môi giới UK và doanh nhân phải biết sáng tạo với những tình huống không giống ai. Khi đóng cửa công ty, chủ chủ vẫn còn trách nhiệm cá nhân, do đó nhiều người chủ bị phá sản phải tìm cách thoát thân bằng nhiều phương pháp ly kỳ, không đụng đến tòa án. Một người bạn của tôi có xưởng sản xuất đồ chơi khá lớn ở Thâm Quyến, dù tình hình tài chính đang suy sập nhưng không ai trong công ty biết, kể cả người phụ tá của ông chủ. Vào ngày thứ sáu trong tuần Ông chủ vẫn cho đặt một lô hàng nguyên liệu lớn cho thời biểu sản xuất trong tháng. Sáng ngày thứ Bảy, công ty cầu tổ chức lễ mừng sinh nhật ông và 6 tháng kinh doanh thành công. Bữa tiệc có mời lãnh đạo chính quyền, các đại gia trong tỉnh và cả trăm nhân viên. Sau bữa tiệc, bảo vệ thấy vài chiếc xe tải từ Hồng Kông tới đầu phía sau nhà máy. Họ tưởng những xe này tới thu dọn tiệc, nhưng thực ra ông chủ công ty đã âm thầm cho thu dọn hết đồ có giá trị chất lên xe trở về Hồng Kông. Riêng ông từ lái luôn chiếc Mercedes và hôm sau đưa cả gia đình sang Mỹ sống Và tới tận sáng thứ hai tuần sau, nhân viên công ty mới phát hiện ông chủ mình đã bỏ trốn vì phá sản. Cơ hội và rủi ro Nếu bạn là một người vừa nhập cư vào Mỹ, bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội tốt dù thị trường đã phát triển ổn định. Vì xã hội nơi đây cởi mở, luôn chấp nhận người mới, ý tưởng mới. Trong khi đó, người lạ mới nhập cư vào Trung Quốc sẽ ít cơ hội vì những rào cản về văn hóa, thành kiến xã hội, cơ chế hành chính. Đó cũng chính là lý do mà cho những cơ hội tràn ngập thị trường vừa cất cánh. Không ai có ý định định cư ở Trung Quốc làm ăn lâu dài, Trung Quốc gần như đóng cửa với người nước ngoài. Nhà đầu tư thường có định kiến sai lầm là họ sẽ kiếm được nhiều tiền tại các thị trường mới nổi với sức tăng trưởng nhanh chóng. Trong hai lĩnh vực đầu tư trực tiếp như mở xưởng, làm dịch vụ và gián tiếp như địa ốc, chứng khoán, thống kê cho thấy mức hoàn trái ở thị trường mới mở ít hơn 1 đến 2% so với thị trường đã phát triển. Bởi vì cơ hội càng nhiều thì rủi ro càng lớn, bất lời có thể cao hơn nhưng tỷ lệ thất thoát cũng nhiều hơn. Do đó, tâm lý bài đàn chạy theo những đầu tư tại Trung Quốc, việc cả thế giới xôn sao bàn tán về cơ hội nơi đây hay về vị trí siêu cường kinh tế sắp đến của Trung Quốc chưa chắc là một quyết định khôn ngoan. Trung tâm nghiên cứu kinh tế ở Bắc Kinh đã thành thật đưa ra một nhận định về các lĩnh vực rủi ro tại Trung Quốc. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 3 nhận định này. Thứ nhất, cơ chế cũng như sự thực thi pháp lý khác nhau giữa các địa phương không thể dự trù được phí tổn hay kết quả. Những thủ tục hành chính phức tạp và tiền môi trơn cũng làm cho chi phí pháp lý tại Trung Quốc có thể còn cao hơn Mỹ vốn nổi tiếng về kiện tụng. Ngoài ra, nếu có bất cứ tranh tụng gì thì kết quả cũng như phí tổn sau cùng không thể đoán được, vì tìm gầm của mỗi bên chia ra, một chút suy sẻo có thể làm tan tài sản nhanh chóng. Thứ hai, truyền thống văn hóa xã hội hay đạo đức kỹ cương tổ chức một doanh nghiệp hầu như không có, từ nhà nước đến tư nhân. Kết quả là mọi người theo đuổi những lợi ích cá nhân và gia đình mà không lo gì đến công ty hay cộng đồng quan điểm văn hóa này không chỉ nằm trong tư cách nhà quản lý mà trong cả nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, khách hàng và các quan chức. Họ sẵn sàng gạt bỏ quyền lợi của đối tác hay người chủ rất tự nhiên và bình thản. Xã hội Trung Quốc không có cơ quan độc lập lưu xử dữ liệu cá nhân như hệ thống tín dụng của Mỹ, nên chỉ biết thông tin qua giới thiệu bạn bè hoặc môi giới, rất dễ bị mua chuột. Thứ ba, chất lượng của cơ sở hạ tầng, ngay cả những khu vực đã phát triển ở Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh, phải đối diện thường xuyên với chuyện thiếu điện thiếu nước và các tiện ích khác Qua những vùng chưa phát triển ở miền Tây qua chuyển điện nước, đồn xá, viễn thông nhà đầu tư còn phải lo lắng về chuyên viên quản lý hay IT có khả năng Phòng Thương mại Hoa Kỳ cũng cảnh giác về thị trường nội địa nơi đây bởi chính quyền địa phương luôn bảo vệ doanh nghiệp của họ Ngoài những rủi ro cơ bản đó nhà đầu tư sẽ phải đối phó với những rủi ro mới mang tầm vĩ mô tại Trung Quốc Chỉ nhiên, kinh tế vĩ mô của Mỹ không sáng sủa gì với cuộc suy si thoái kinh tế đang kéo dài Vấn đề đầu tiên là làm phát vì những gói kết cầu rất lớn của chế phủ. Tháng 4 năm 2010, chỉ số CPI tăng lên 8,5% vì luôn nhân viên bị đẩy cao lên, giá nhà đất tiếp tục nóng. Hơn nữa, chính phủ Trung ương bơm tiền kết cầu qua hệ thống ngân hàng và ra lệnh cho ngân hàng phải cho vai dễ dàng để kích thích kinh tế. Lợi dụng cơ hội, quan chức địa phương và chôn nhân làm giả hồ sơ và đệnh ngân hàng vai tiền vô tội vạ. Vừa rồi có một thử nghiệm về khả năng chịu đựng của ngân hàng và nền kinh tế Trung Quốc. Giả sử thiếu địa ốc Trung Quốc giảm xuống 30% thì nợ xấu lập tức sẽ tăng lên 12% chứ không phải 4% như báo cáo. Việc này sẽ gây nên sự sụp đổ dòng tiền của ngân hàng lớn và lúc đó chính phủ buộc phải móc tiền quốc gia ra để cứu các ngân hàng. Một rủi ro khác đang âm ảnh thế lực tài chính của Trung Quốc, đó là áp lực thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ từ Mỹ, Âu và Nhật. Nhiều kinh tế gia tiên đoán, nếu không thực thi đòi hỏi để tăng nhân dân tệ lên ít nhất là 15% trong 2 năm tới, một cuộc chiến về thương mại và kinh tế sẽ nổ ra và có thể làm sụp đổ các hiệp ước WTO. Nhưng rủi ro lớn nhất tại Trung Quốc là chuyện bị lừa gạt và không có một cơ chế thủ tục pháp lý nào có thể giúp nhà đầu tư. Chuyện gạt cẩm có thể bắt đầu từ những nhân viên của chính mình cho đến nhà cung cấp. Một doanh nhân Mỹ đã nói, việc tìm được người cung cấp hàng trung thực gần như tìm kim đáy bẫy. Anh ta đã đến quan sát nhà máy của đối tác và ghi nhận những hoạt động náo nhiệt, cũng như kiểm tra lại các tham chiếu với ngân hàng, chính quyền và các khách hàng khác. Nhưng tất cả là dàn cảnh để bịp bợp. Là một người nước ngoài xa lạ, mỗi tranh tụng đều vô ích. Một ví dụ được báo OneJet Journal đăng tải và xôn xao dư luận các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 1996, Michael Huynh đến Trung Quốc đầu tư hơn 10 triệu đô la vào một công ty liên doanh về xây dựng và để ốc. Phía đối tác Trung Quốc góp đất với phần vốn sở hữu là 45%. Người mà Michael Huynh đưa vào làm tổng giám đốc trong công ty luôn bị căng trở và thậm chí bị các visa để vào Trung Quốc sau 6 tháng làm việc. Khi đó, người thực sự nắm quyền điều khiển công ty là một quan chức địa phương nhiều thế lực. Chỉ hai năm sau, số tiền 10 triệu đô la chỉ còn 60 đô la trong chương mục, mà không ai quan tâm giải thích lý do đã bị mất mát hay do kinh doanh lỗ. Năm 2000, vị doanh nhân này quyết định đưa vụ việc ra tòa án Trung Quốc. Sau 10 năm, tòa án nơi đây không giải quyết chức điểm và khuyến cáo ông nên đến cơ quan khiếu nại trung ương ở Bắc Kinh. Michael Hull phải đi lên đi về liên tục, bởi nơi đó số lượng người khiếu nại đã lên đến cả chục ngàn, và nhân viên chỉ có hơn 100 người. Ông phải ở Bắc Kinh 10 ngày mới được nhân viên vỗng vấn trong 5 phút. Sau khi không nghe thông tin gì về đơn khiếu nại sau 6 tháng, ông đến đấy cầm biểu ngữ phản đối. Ông bị công an bắt giữ 2 tuần không cho liên lạc với tòa đại sứ Mỹ, rồi hủy visa đuổi về Mỹ. Sau những sôi nổi gây nên bởi bài báo, tất cả vẫn chìm trong im lặng từ phía Trung Quốc và ông Hul vẫn đang nằm ở San Francisco nghiện ngẫm về số tiền 10 triệu đô la của mình. Bò rừng và đàn kiến Tóm lại, cơ hội để làm ăn bên Mỹ và Trung Quốc rất nhiều và rất đa dạng. Mỗi thị trường đều có những đặc thù, đòi hỏi những cá tính lãnh đạo khác nhau và dân nhân đều phải đối diện với những cạnh tranh gây gắt từ mọi phía, từ ngắn hàng đến dài hàng, hay thị trường đều có những cơ hội và rủi ro rất đặc biệt cho mỗi dự án đầu tư. nói về môi trường kinh doanh thì Trung Quốc lên hoạt, năng động và hấp dẫn vì đang tăng trưởng phi mã, cơ hội tràn ngập dù là với công nghệ cao hay sản phẩm rẻ tiền. Bù lại, môi trường kinh doanh bên Mỹ, nhất là cho người giỏi, thì hào hứng hơn vì nó thách thức kỹ năng đỉnh cao của nhà lãnh đạo Tinh thần kinh doanh của người Trung Quốc rất cao với máu đánh bạc từ truyền thống và thói quen liều lĩnh. Máu làm ăn ở người Mỹ không liều lĩnh nhưng thích mạo hiểm, thích khám phá chân trời mới. Lấy sự thích này làm động lực thúc đẩy, nhưng nhìn sâu rộng hơn thì thấy cá tính kiên nhẫn của người Trung Quốc cần cù thu nhạc từng chút lời nhỏ, không bỏ quên mục tiêu giống như đàn kiến. con người Mỹ làm ăn rất năng động, hưng phấn và ào ạc, mạnh mẽ và thông minh. Nhưng với đặc tính bò rừng, nếu hút mấy cái mà không thấy có hiệu quả là bỏ cuộc, đi làm chuyện khác Dù muốn trình bài đề tài này một cách khách quan và có thông cảm những khó khăn Trung Quốc đang đối diện, tôi vẫn nghĩ các cơ hội tại Trung Quốc đã đều rất nhiều cơ quan truyền thông quốc tế thổi phòng và các rủi ro không được báo cáo đầy đủ. Thị trường Trung Quốc có thể rất béo bở cho các công ty đa quốc to lớn có thương hiệu, công nghệ, công nghệ đặc thù và nhất là thế lực chính trị ở cấp cao. Nhưng đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, thị trường Trung Quốc sẽ là một miếng xương khô khó nuốt. Với các doanh nghiệp Trung Quốc, vì đã quen với sân nhà, nên họ biết tìm những kẻ hở của cơ chế chính phủ và có đủ quan hệ để có thể làm giàu. Nhưng chính họ cũng hiểu là sự rủi ro hay kém may mắn có thể xóa tan sự nghiệp, tài sản, tiến tâm, cũng nhanh chóng như cách họ đã tạo dựng. Đây là những khó khăn thật sự, chứ không phải mới xuất hiện, và dĩ nhiên, và dĩ nhiên, chúc không đại diện cho toàn cảnh bức tranh, thâm nhập một thị trường phức tạp như Trung Quốc mà không hiểu được nội tình của nước này là hết sức dại dột. Ngoài những lĩnh vực thuộc lãnh địa của các doanh nghiệp quốc danh hiện đám giữ như ngân hàng Viễn ng điện nước, truyền thông, thì những lĩnh vực mở cửa còn lại sẽ bị vô vàng công ty trong và ngoài nước tham gia với thế cạnh tranh khốc liệt. Số lượng công ty tư nhân ở Trung Quốc tăng vọt từ 140.000 năm 1992 lên 6,6 triệu cuối năm 2008 và hiện có hơn 435.000 công ty nước ngoài đang hoạt động ở quốc gia này. Sự trải nghiệm đầy giống bảo của tôi cũng khá tương đồng với những gì mà James Michael Jager, chuyên gia tư vấn, đồng thời là chủ tịch phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc đúc kết đầy chua sót. Trump đã nêu lên một số vấn đề làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài khi họ muốn làm ăn tại thị trường đông dân nhất thế giới, như như cạnh tranh với các loại hàng nhái rẻ tiền, kém chất lượng, cạnh tranh với các tập đoàn nhà nước muốn nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt, và chính phủ chỉ áp dụng một số thông lệ quốc tế của WTO mà họ cảm thấy có lợi. Michael Jager cho rằng, các CEO băng khoăn trước viễn cảnh những bạn hàng Trung Quốc ngày nào đây đã biến thành đối thủ cạnh tranh hung hãn và một ngày nào đó, bằng áp lại công nghệ cùng với bí quyết của mình đâu đó trên thế giới này trong những sản phẩm sẽ tiền cho các tập đoàn nhà nước được dưới phủ Trung Quốc trợ khắp. Nói tóm lại, cơ hội và rủi ro luôn chia sẻ một tỷ lệ khá tương xứng. Thị trường mới nổi của Trung Quốc nhiều cơ hội và phát triển nhanh hơn, lại đi kèm với những rủi ro to lớn, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trường bão hòa của Mỹ ít rủi ro nhưng đòi hỏi những lợi thế cạnh tranh thật sắc bén. Sự lựa chọn sau cùng của một doanh nghiệp nhỏ sẽ phải tùy thuộc nhiều vào các yếu tố cá nhân và chủ quan như cá tính của người chủ, kinh nghiệm kinh doanh trong quá khứ của doanh nghiệp, mô hình thích hợp cho dự án, khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn và trên hết, nguồn lực về tài chính nhân viên, thị phần. Đó là một bài toán phức tạp nhưng cũng chứa được nhiều hứa hẹn cho tương lai. Khosachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của Chư Chính, Cơ hội và Rủi ro. Chư Chính cũng đã khép lại quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc của tiến sĩ Alaphane. Khosachnói.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng khosachnói.com.vn theo dõi trọn quyển sách này.